các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. cái câu chuyện mà vũ phong đã kể lại thì vũ phong đã nghe lời mẹ và tìm được một cái nhánh dâu tầm ăn rồi để cái dao dưới cái đầu ngủ của kiều và trong vòng hai ngày qua thì mọi sự việc tốt đẹp và kể từ đó đến nay từ hồi mà thắng Tháng 9 cho tới bây giờ cũng đã Cũng đã gần 2 hai tháng hai, Hơn 2 hai tháng 2 tháng mấy Không biết sự việc xảy ra như thế nào Việc tao không biết Nếu thật sự mà Nhờ nhánh dâu tầm ăn đó và cây dao Mà sự việc trở lại bình thường trong gia đình Thì không có gì để nói nữa Nhưng nếu sự việc vẫn còn Thì tại sao mình không thử Tại vì cái người bà thầy bùa gì đó Bà không phải là bà lợi dụng mình, gạt mình để bà kiếm tiền. Có một điều bà chưa từng gặp mình, mình chưa từng gặp bà. Mà vừa gặp mặt là bà biết sự việc đã xảy ra trong gia đình như vậy. Và nó xảy ra đúng y như mình đã gặp. Thì ít ra chắc bà cũng có một cái khả năng nào đó mà mình không biết. Với lại, nếu mình đã gặp có gặp bà, thì coi coi bà sẽ trị liệu bằng cách nào. Nếu mà vô lý quá, Bà bắt mình làm những cái chuyện vô lý quá để đừng có làm, để coi có sao. Mình không biết được, tại vì trong đời sống có những con người, có những khả năng dị thường mà chúng ta không biết và chưa từng khám phá đã được. Chỉ có những người trong cuộc mới biết được mà thôi. Đó là suy nghĩ của Việt Thảo như vậy. Nếu mọi chuyện bình bình, yên yên thì thôi. Còn nếu sự việc không có tốt thì cũng nên thử coi coi. Tại vì đi bác sĩ, bác sĩ nói không có bệnh gì hết. Thì để coi thầy bùa, người ta giải quyết như thế nào. Yeah. Đó là suy nghĩ rất đơn giản của Việt Thảo như bao nhiêu người khác thôi. Cảm ơn Vũ Phong. Và mong rằng mọi việc sẽ tốt đẹp. Việt Thảo chưa thấy có cái bức thư nào nói về sự việc xảy ra nữa. Và qua cái câu chuyện hôm nay cũng mong Vũ Phong phản hồi cho biết tình hình như thế nào. Yeah. Rồi, còn ai có ý kiến về hỷ hơn thì cứ việc xin cho biết. Bây giờ... Kho Tàng truyện Ma Dân gian Việt Nam được chuyển sang những câu chuyện ma của Minh Tuyền. Minh Tuyền gửi cho chúng ta năm câu chuyện ma ngắn. Bức thư này Việt Thảo nhận được vào ngày 8 tháng 9 của năm 2020. Xin chào anh Việt Thảo, em Minh Tuyền. Lần trước em có gửi chuyện và cảm ơn anh đã đọc các câu chuyện ma em gửi đến anh. Hoa Kỳ 353 thật là sóng động và hấp dẫn nữa Khi nghe anh kể Em và ông xã nghe Mà nước mắt em nó cứ chảy ra mà em không thể ngăn được Ông xã em khen anh kể rất hay Hay hơn em đọc nhiều đó anh Vì ít khi anh ấy nghe đọc chuyện ma của một ai mà khen cả Em cảm ơn anh rất nhiều Hôm nay em có mấy câu chuyện ngắn gửi đến anh. Một chuyện ma dẫn đường. Để em lấy danh từ tôi để kể cho dễ nhé. Tức là câu chuyện thứ nhất có cái tựa là ma dẫn đường. Chuyện này thì cũng xảy ra mấy năm rồi. Hai vợ chồng tôi một buổi chiều nọ đi vào chợ Walmart. Ồ. Oh, xin lỗi như vậy là đây... Những chuyện này xảy ra ở bên Mỹ nha các bạn Cho nên có những cái danh từ hay là danh sưng mà nó có tiếng Mỹ trong đó Thì tại vì cái đó là tên Mỹ mình phải đọc nha Chợ Walmart là chợ Walmart chứ không có thể dịch ra chợ gì khác được nha Cái tên của chợ Đây là chợ của Mỹ Bán đủ thứ hết Thịt, cá, rau, cải, nước uống, quần áo uh, son nồi chảo Có như cái gì cũng bán kể cả xe đạp Đồ tập thể dục thể thao Cầu đủ có hết luôn nha. Đánh vợt gì đó Vợt đủ có đủ nha chợ Walmart. Mà được coi như là chợ bán cũng giá khá rẻ Ở tại Mỹ Hai vợ chồng tôi vào một buổi chiều nọ Đi vào chợ Walmart Sau đó Thì có ghé vào nhà chị lớn để thăm chị Tại vì nhà chị cũng ở gần chợ Sau khi thăm chị rồi thời gian cũng khoảng 9 giờ tối, vợ chồng tôi mới từ dạ đi đi về. Thì từ nhà chỉ về nhà tôi tầm cỡ khoảng 15 phút lái xe thôi. Khi ra về bình thường, đi đường bình thường là khoảng 15 phút. Chồng tôi và tôi viết. Quyết... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net